Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 37 của tác giả Vinh Tiểu Dinh giống dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 285 Người Trời Phạt Lý Tứ đứng ở cửa nhà môn quay đầu nhìn Lý mộ hỏi Người đứng ở bên ngoài làm cái gì? Sao không đi giáo? Trên mặt của Lý Mộ nặng ra một nụ cười nói Người đi vào trước đi Ta bỗng nhiên nhớ ra ta phải ra ngoài mua đồ ăn Ta đi mua đồ ăn trước đây Lý Mộ từng nghe Lý Thanh nhắc tới Bạch Dân Sơn đỉnh núi có một cái chuông đạo Cái chuông đạo này là một món trọng bảo của phù lục phái Từ lúc mà phù lục phái, lập phái đã có rồi Mỗi khi có đạo thuộc mới được sáng tạo ra Dẫn động lực lượng thiên địa, vô luận cách xa bao nhiêu Đều có thể bị cái chuông đạo này cảm ứng được Từ trong miệng của Lý Thanh biết được Hơn nửa năm trước Khi mà Lý Mộ ở huyện Dương Khâu Tìm chết, tiến hành thí nghiệm đạo thuộc Chuông đạo kia Ở đỉnh núi chính của Bạch Dân Sơn Giang không ngừng Bây giờ thế mà lại tiếp tục nứt rồi Lý Mộ cũng nứt rồi Giá trị cái chuông đạo kia Của phù lục phái không thể cân nhắc Bán Lý Mộ cũng không có đời nổi đâu Cũng không biết triều đình Sẽ chịu trách nhiệm hay không nữa Dù sao cái món đồ kia, Lý Mộ cũng không phải cố ý hư hao. Hắn là vì mấy dạng dân chúng của quận thành. Bạch Dân Sơn nếu giảng đạo Lý một chút, sẽ không bảo hắn đền chứ. Triều Đình cho dù có một tia đạo nghĩa, sẽ không để cho anh hùng đổ máu lại tiêu pha. Phù lục phái, cường đại cỡ nào, tránh được nhất thời, không có tránh được cả đời. Lý Mộ quay đầu đi hai bước, lại xoay người đi trở về. Lâm quận thủ nhìn Lý Mộ đi vào, Nói với Mỹ Phụ Cung Trang Chuông đạo của quý phái bị quỷ Chính là quỷ ở trên lực lượng thiên địa Hẳn là không có trách người khác chứ Mỹ Phụ Cung Trang nói Quận thủ đại nhân Đã hiểu lầm rồi Bần đạo lần này xuống núi Không phải là gì truy cứu trách nhiệm Chỉ là phụ mệnh trưởng giáo sư huynh Tìm hiểu ngọn nguồn trong đó Nghe được không cần mình phải đền chuông Trong lòng của Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra Thì ra là thế Lâm quận thủ cười cười chỉ dần Lý Mộ nói với phụ nhân cung trang Ngọc Trân Tử đạo trưởng đang muốn tìm hiểu ngọn nguồn việc hôm qua vẫn có thể tiếp tục hỏi Lý Mộ đi Phụ nhân quay người nhìn Lý Mộ nói là ngươi sao? Lý Mộ cung kính không người nói ra mắt Ngọc Trân Tử thiền bố Ngọc chân Tử bấm ngón tay tính toán bất ngờ nói thì ra ngươi chính là vị anh hùng vô danh kia Lý Mộ hổ thẹn nói Không, không có dám nhận, Ngọc Chân Tử nói, thập bát âm ngục đại trận là người phá sao? Lý mộ tăng hắn trong cổ họng, mang một cái bộ lý do thoái thác kia của đêm qua đưa ra nói một lần nữa. Ngọc Chân Tử nghĩ nghĩ, bần đạo nhớ ra rồi, lần trước chỉ trời mắng chửi, dạy dỗ được một vị tuyệt thế hung linh, diệt cả nhà của quyện lệnh cũng là người sao? Lý mộ giảng bối hậu thẹn lắm, ngươi không cần phải hậu thẹn. Ngọc Chân Tử nhìn hắn thêm một cái nói Từ xưa đến nay, người mắng trời quán đất có rất nhiều, nhưng mà mắng trời mắng đến loại cảnh giới này, ngươi là kẻ đầu tiên. Trong lòng của Lý Mộ hơi vui vẻ, xem ra cái vị Ngọc Chân Tử đạo trưởng này cũng rất dễ lừa gạt. Nhưng ngay sau đó, phụ nhân Cung Trang liền đổ giọng nói Thiên đạo tuy cô linh, nhưng mà trừ mấy đạo thuộc dẫn động, mặc dù là tu hành giả, chỉ trời mắng chửi, cũng rất ít được đáp lại, huống chi dẫn động lực lượng thiên địa có thể hủy diệt thập bát âm ngục đại trận. lâm quận thủ nhíu đuôi mà hỏi ngọc chân tử đạo trưởng chẳng lẽ không tin? ngọc chân tử nói trừ phi hắn chứng minh một lần nữa, nếu không cái này rất khó làm cho người ta tin tưởng. nếu có thể chứng minh trước mặt của ngọc chân tử cùng lâm quận thủ như vậy chuyện hắn đi phá trận phá của sở giang dương Liên cũng sẽ không có ai hoài nghi nữa. Lý mộ nghĩ nghĩ nói. Chứng minh thì cũng không khó. Nhưng mà còn thập bát âm ngục đại trận ngăn cản. Lực lượng thiên địa cắn trả. Một mình giảng bối không có thể thừa nhận đâu. Ngọc trần Tử nói. Ngươi có thể tận tình chứng minh. Ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Nàng tung ra một cái chuông đồng. Chuông đồng quay tròn dài dòng. Liên biến thành một cái chuông khổng lồ. Lơ lửng trên đỉnh đầu của Lý mộ. Cái chuông khổng lồ... Phát ra ánh sáng nhàn nhạt bao phủ Lý Mộ trong đó. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn. Cái chuông khổng lồ này cho hắn một cảm giác an toàn không có thua gì đại trận của Sở Giang Dương. Phụ nhân cung trang này chỉ sợ là cường giả động quyền của phù luật phái rồi. Lâm quận thủ tiến lên một bước nói. Ngọc chân tử đạo trưởng là thủ tòa của Bạch Dân Phong. Một thân tu vi đã đến động quyền đỉnh phong. Người nếu có thể chứng minh có thể mặc sức thử một lần đi. Nếu là không tiện, nghĩ hẳn là Ngọc Chân Tử đạo trưởng không có làm khó dễ một tiểu bối đâu. Bạch Dân Phong là phù lục phái đệ nhất mạch. Lý Mộ đoán phụ thân cung trang này rất mạnh. Lại không ngờ nàng lại là cường giả ngang cấp với thiên quyển thượng nhân. Ngọc Chân Tử nhìn Lý Mộ nói, Cái chuông này là thiên giai pháp bảo có thể ngăn một cản đoàn của cường giả siêu thoát. Người hoàn toàn có thể yên tâm. Đây là một cơ hội để hắn đánh tan hoài nghi của mọi người Lý mộ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua Hắn nghĩ nghỉ một lúc Trong tay đã kết ấn rồi Một tay chỉ trời lớn tiếng mắng Đất, ngươi chẳng có phân biệt tốt xấu là gì Trời, ngươi nhìn lầm hiền ngu uống làm trời Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng Dùng phương pháp cấm ngôn mặc niệm Đạo khả đạo phi thường đạo Ông một tiếng Vừa dứt lời, bên tay của Lý Mộ bỗng truyền đến một tiếng chuông ngân. Tiếng chuông ngân thật lớn, chấn gia đạo quán phát tê lục. Một đạo lực lượng không phải là rất mạnh tràn vào trong thân thể của hắn. Lý Mộ bị thương nặng chưa lành, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lào khóe miệng, dùng ánh mắt u quán, nhìn Ngọc Trân Tử. Đã nói lãng hắn có thể hoàn toàn yên tâm đâu. Ngọc Trân Tử ngay ra tại chỗ nàng nhìn một cái dạng cực sâu trên cái chuông khổng lồ kia trên mặt hiện ra một nét đau đớn nhưng mà rất nhanh phục hồi tinh thần thu hồi cái chuông khổng lồ kia đi lên trước nắm cổ tay của lý mộ lý mộ cảm thấy một lực lượng nhu hòa tràn vào trong thân thể của hắn thường thế trong cơ thể hắn dưới lực lượng này nhanh chóng chuyển biến tốt rất nhanh đã hoàn toàn khỏi hẳn hắn còn đang lo lắng làm hỏng cái chuông của nàng nàng có thể tức giận hay không Bây giờ xem ra dị Ngọc chân Tử đạo trưởng này là người thông tình đạt lý. Ngọc chân Tử buông tay của hắn ngạc nhiên nói, Sao có thể như thế? Vì sao mà ngươi có thể dẫn tới lực lượng thiên địa mãnh liệt như vậy? Cái này không nên chứ? Lý mộ nhúng dài nói, Ta đâu có biết, chẳng lẽ đây là thiên đạo chiếu cố? Ngọc chân Tử dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, Thể chất thuần dương, thuần âm ngũ hành, Hoặc là trời sinh linh động, trời sinh thần thông khống quả khống thủy, đây mới là thiên đạo chiếu cố thật sự. Người thể chất này vừa sinh ra đã có được thiên phú tu hành khác hẳn với người thường, tu hành làm ít hưởng nhiều. Chỉ cần chỉ trời chửi mắng sẽ đưa tới lực lượng thiên địa cắn trả cường đại như vậy, cái này tính là chiếu cố cái gì? Đây không phải là thiên quyết, trời quan tâm, mà là thiên khiển, đó là trời phạt đó. Chương 286 Một nhà đoàn chiên Sẽ không có ai hy vọng Chiếu cố như vậy chứ Nhưng mà năng lực nhìn như là phế vật này Lại cứu mấy dạng dân chúng của Bắc quận Lực lượng thiên địa khổng lồ như thế Có thể từ bên ngoài Trực tiếp phá quỷ thập bát âm ngục đại trận Cắt ngang cái tên quỷ tu kia hiến tế Nếu không Mặc dù có tu hành giả Động quyền ở đây Cũng không cách nào thay đổi kết cục Mấy dạng dân chúng đã bị hiến tế Trong cõi tất cả tựa như điều Đã được định sẵn rồi Lâm quận thủ vốn cũng không có tin Giờ phút này thấy màn này như vậy Ngẫn ra tại chỗ hồi lâu Lẩm bẩm Chẳng lẽ là bởi vì hắn mắng trời Sáng tạo ra câu chân ngô kia Đã bị thiên đạo nhằm giao rồi Cái này giải thích thông thông rồi Ngọc chân tử dễ mặt nghi hoặc Đạo thuộc tương tự Hung linh kia thi triển Quy lực vô cùng Hẳn cái vị sáng tạo này ngược lại lọt vào trời phạt, chẳng lẽ hắn là một người trời phạt, thể chất trời phạt. Lý Mộ dễ mặt không sao, chỉ cần có thể mang việc này lướt qua, nói hắn là người trời phạt, hắn cũng nhận mà. Ngọc Chân Tử cùng răm quận thủ đầu óc đầy nghi hoặc, Lý Mộ đầy một bụng buồn bực luôn. Phù Lục phái cường giả vô số, triều đình cao thủ nhiều như vậy, nhưng mà vô luận là kế hoạch của Thiên Nguyễn thượng nhân hay là âm mưu của Sở Giang Dương. Cuối cùng, điều dựa vào hắn một tiểu tu hạ tâm cảnh giải quyết. Khiến hắn khó chịu nhất, sau khi mà giải quyết việc này, hắn còn cần phải bịa ra một lý do giải thích hợp lý. Hơn nữa, hướng mọi người để mà chứng minh nữa chứ. liễu Hạm Yên đi từ bên ngoài vào nhìn Lý Mộ bất mãn nói, Người thân thể còn chưa khỏe, sao mà lại chạy đến đây? Ngọc chân Tử cùng với quận thủ chỉ để ý hắn dùng biện pháp nào phá đi đại trận của Sở Giang Dương, Chỉ có Liễu Hàm Yên để ý thân thể của hắn Lý Mộ nắm tay của nàng nói Về nhà thôi Liễu Hàm Yên đã bị Lý Mộ dắt ra Lúc sắp ra khỏi quận nhà Quay đầu nhìn Ngọc chân Tử một cái Ngọc chân Tử cũng quay đầu Dùng ánh mắt nghi hoặc Nhìn Liễu Hàm Yên Đợi một chút Ngọc chân Tử bỗng nhiên mở miệng Lý Mộ dừng bước hỏi Tiền bối còn có chuyện gì sao Ngọc chân Tử đi lên phía trước Đánh giá Liễu Hàm Yên liễu hàm yên đánh giá ngọc trần tử phụ nhân cung trang trước mắt khiến cho nàng có một loại cảm giác rất thân thiết ngọc trần tử như ý thức được cái gì trên mặt hiện ra một tia vui mừng hỏi ngươi là thuần âm chi thể sao bị phụ nhân cung trang liếc mắt một cái có thể nhìn thấu thể chất liễu hàm yên khẽ biến sắc hướng về lý mộ né tránh lý mộ sắc mặt khác thường hắn lúc này đã biết rồi thể chất âm dương ngũ hành Trừ thổ hành chi thể đặc thù, sáu loại còn lại đều không có đặc thù gì rõ ràng. Cho dù là động quyền cường giả cũng không có khả năng liếc một cái để nhìn ra. Lấy sự cường đại của thiên nguyện thượng nhân cũng cần phải nằm dùng quyện nhà thông qua tìm đọc hộ tịch mới có thể tìm được bọn họ. Lòng người hiểm ác, thuần âm chi thể không để bị người ngoài biết được. Nhưng mà dĩ cường giả phù lục phái này bị lý mộ làm hỏng chuông cũng không có cần hắn đền không có khả năng có tâm tư lệch lạc gì đối với Liễu Hàm Yên. Lý Mộ giới thiệu Liễu Hàm Yên. Không cần phải lo, dị này là Ngọc chân Tử đạo trưởng của phù lục phái, cường giả động quyền đỉnh phong, không có làm gì đối với ngươi đâu. Liễu Hàm Yên lúc này mới hướng Ngọc chân Tử hành lệ một cái nói, ra mắt Ngọc chân Tử đạo trưởng. Ngọc Trân Tử tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Liễu Hàm Yên, mặt có nét vui vẻ nói, Quả nhiên, thuần âm chi thể, ngươi nguyện bái vào môn hạ của phù lục phái, theo ta, cùng nhau tu hành hay không? Lý mộ bảo vệ Liễu Hàm Yên ở sau người nói, ý tốt của tiền bối, chúng ta, tâm lĩnh, nàng là thê tử chưa có lấy về của ta, không có tính bái vào bất cứ môn phái nào. Tâm mắt ngọc chân tử, đảo qua Lý mộ, cuối cùng nhìn về phía Liễu Hàm Yên nói, nghĩ ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được, Bần đạo, giống như người, đều là thùng âm chi thể, lấy thể cho con người, thuộc dẫn đường bình thường, tu hành chỉ có thể nhanh hơn người ta có mấy lần. Nếu là nguyện ý kế thừa y bác của bần đạo, tu hành công pháp thùng âm, trong một năm liền có thể vào trung tam cảnh, trong vòng 10 năm, tạo quá có hy vọng. Ngọc chân Tử đưa ra một khối ngọc thạch cho Liễu Hàm Yên nói, Bần đạo chờ ngươi ba ngày, trong ba ngày này, mặc kệ ngươi làm ra quyết định thế nào, Chỉ cần bóp nát Linh Ngọc này, bần đạo sẽ tìm đến người. Lý Mộ, sau khi mà cảm ơn đối với Ngọc Chân Tử, liền kéo Liễu Hàm Yên rời khỏi. Đợi cho bọn họ bắt đầu thật sự song tu. Trong vòng một năm, song tu bước vào thần thông cũng không phải là việc gì khó. Tuy nói đến trung tâm cảnh, tăng lên mỗi một cảnh giới, cần phải dùng mười năm, mấy chục năm. Nếu tư chất không tốt, có thể cả đời chỉ có thể dừng lại thần thông. Nhưng mà lấy thể chất của bọn họ, Ba ngày hấp thu Linh Ngọc, buổi tối âm dương song tu, song tu 10 năm cũng có một tia hy vọng thăng cấp tạo quá. Trong sân của quận nhà, lâm quận thủ hỏi, đạo trưởng nổi lên ý định thu đồ đệ có phải không? Ngọc chân tử nhìn phía liễu hàm yên rời đi nói, thuần dương dễ tìm, thuần âm khó tìm, những ngu phụ ngu phu kia sinh con gái thuần âm liền cho rằng, bọn họ là người mang điềm xấu hoặc là dứt bỏ hoặc là diềm chết may mắn sống sót khi còn bé cũng dễ dàng chết non có thể gặp được một vị truyền nhân y bác cực kỳ không dễ rồi khi mà lý mộ cùng liễu hàm yên về đến nhà quyền độ ngồi trong sân đứng dậy nói di huynh về chùa kim sơn trước đợi tam đệ thương thấy coi hẳn lại đến chùa kim sơn tìm ta sau khi mà sở giang dương tự bạo linh thức tiêu tán chỉ còn sót lại hồn lực đã bị bạch yêu dương thu thập mà một khắc đó thập bát âm ngục đại trận đã bị phá 18 quỷ tướng kia cũng bị lực lượng thiên địa lao đi chỉ để lại có hùng lực lý mộ nói không bằng bây giờ đi chỗ của bạch đại ca đi quyền độ lắc đầu nói nhưng mà thương thế của đệ lý mộ cười cười nói vừa rồi ở quận nha đã gặp được ngọc chân tử đạo trưởng bà ấy hoàn toàn chữa khỏi thương thế của đệ quyền độ ngấn ra một phen hỏi Ngọc chân tử đạo trưởng của phù luật phái sao Lý mộ hỏi Nhị ca cũng biết bà ấy à Đây là tất nhiên Nguyên độ gật đầu nói Năm 10 năm trước Ngọc chân tử đạo trưởng đã nổi tiếng với tu hành Bà ấy sở trường bùa chú Đạo pháp thông quyền 10 đại trưởng lão ban đầu của ma tông Có một vị chết trong tay của bà ấy Tu vi bà ấy đã tới động quyền đỉnh phong rồi Cách siêu thoát chỉ có một bước Lý mộ biết Ngọc chân tử tu vi cao như thế, tuổi thực tế tất nhiên không còn trẻ như nhìn bề ngoài. Nhưng mà cũng không ngờ bà 50 năm trước đã tung hoành giới tu hành. Tuổi tác bây giờ chỉ sợ không phải là 80 cũng tới 100 rồi. chương 287, một nhà đoàn viên. Quyền độ đặt một tay lên dài của Lý Mộ, tra xét một phương thương thế trong cơ thể của hắn. Phát hiện thương thế của hắn quả nhiên đã khỏi hẳn, gật đầu cười nói. Một kỳ đã như vậy, chúng ta sớm đi tìm Bạch Đại Ca, hắn đã đợi gần 20 năm, đừng để cho hắn đợi thêm nữa. Tiểu Ngọc tạm thời cũng ở lại quận thành, Lý Mộ nói với Liễu Hàm Yên, ta đi chỗ của Bạch Đại Ca trước, muốn nhất ngày mai có thể trở về. Liễu Hàm Yên gật đầu nói, ta ở nhà chờ ngươi. Lý Mộ cùng với Quyền Độ rời khỏi, Liễu Hàm Yên trở về phòng, ngồi trước bàn, ánh mắt dần dần thất thần. Đêm qua Lúc mà sở Giang Dương dán xuống, cái loại cảm giác cực kỳ vô lực đó một lần nữa từ trong lòng tràn ra. Lúc đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sở Giang Dương bắt đi tỉ muội của bạch ngâm tâm. Ở lúc Lý Mộ một mình đối mặt sở Giang Dương, nàng cũng chỉ có thể tránh ở trong cửa hàng, lo lắng cho Lý Mộ. Ngoài ra, nàng cái gì cũng không có làm được. Nàng trầm mặt một lát, dương bàn tay, trong lòng bàn tay lặng lặng đặt một khối linh ngọc. Bắc quận, một ngọn núi vô danh, trong băng động, quyền độ đưa bàn tay để trên bãi dài của Lý Mộ. Lý Mộ, cái trán tràn đầy mồ hôi, toàn lực thúc dục pháp lực, đưa hào quang màu vàng vào trong quan tài băng. quan tài băng này kháng cự vật quang, nhưng mà lại không kháng cự hồn lực. Bạch Yêu Dương vừa mới lấy ra hồn lực của Sở Dương Dương cùng với 18 quỷ tướng liền bị hút vào trong quan tài. Chỗ hồn lực này Dần dần đã bị nữ tử Trong quan tài băng hấp thu Gương mặt dũng tái nhợt đến cực điểm của nàng Dần dần khôi phục một tia hồng nhuận Bạch ngâm tâm Đứng ở bên cạnh lý mộ Từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay màu trắng Cẩn thận giúp cho hắn lao hết mồ hôi trên trán Bạch thính tâm nhìn nhìn Cũng lấy ra một cái khăn màu xanh Giúp cho hắn lao mồ hôi trên tóc mai Nữ tử trong quan tài Đang chủ động hấp thu hồn lực vô chủ Theo hồn phách của nàng Càng lúc càng ngưng thực tác dụng của phật quan có thể tạo được cũng càng lúc càng lớn bạch yêu dương nhìn mặt của nữ tử trong quan tài vẻ mặt khẩn trương đến cực điểm Lòng mi của nữ tử rung động không thôi rốt cuộc ở một khắc nào đó đã chậm rãi mở ra bạch yêu dương kích động nói nhã nhi nắp quan tài băng chậm rãi mở ra nữ tử từ trong quan tài ngồi dậy mờ mịt trong ánh mắt dần dần biến mất chậm rãi nhìn về phía bạch yêu dương lẫm bẩm phù quân lý mộ cùng với quyền độ rời khỏi băng động đúng lúc một lát sau mấy bóng người từ trong hang đi ra nữ tử đầu mọc hai cái sừng hướng lý mộ cùng với quyền độ chân thành thi lễ nói ra mắt hai vị tiểu thúc quyền độ chỉ mỉm cười lý mộ cũng cười nói đều là huynh đệ nhà của mình đại tẩu không cần phải đa lễ mặt của bạch yêu dương lỗ ra một nụ cười nói nếu không phải là nhị đệ tam đệ ta cùng nhã nhi chỉ sợ không có duyên gặp lại rồi vợ chồng chúng ta thi lễ các đệ nhất định phải nhận đó hai người nắm tay hướng lý mộ cùng với quyền độ khơm mình hành lễ bạch yêu dương nói với tỷ muội bạch ngâm tâm các con cũng cùng nhau mà cảm ơn hai vị thúc thúc đi hai tỷ muội đành phà hành lễ nói cảm ơn hai vị thúc thúc hai tay của lý mộ làm động tác nâng lên cười nói Chúc mừng đại ca, cả nhà, đoàn viên. Đều là nhờ phúc của các đệ đó. Bạch Yêu Dương cười cười. Hôm nay là ngày tốt để chúng ta uống cho sản khoái đi. Pháp lực của Lý Mộ tuy tăng lên nhanh, nhưng mà tử lượng vẫn là bình thường. Sau khi mà uống mấy chén với thành ngưu Tinh hổ yêu, cả người có một chút ngất ngây. Đây không phải là rượu bình thường. Bên trong ẩn chứa linh khí, uống có thể tăng trưởng pháp lực. Lại không có thể dùng pháp lực để mà tỉnh rượu đâu. Bạch Thính Tâm từ một bên chạy tới, rót đầy một chén rượu của Lý Mộ. Lý Mộ xua tay nói, không, không, không có uống nổi nữa đâu. Bạch Thính Tâm bưng chén rượu đưa đến bên miệng của Lý Mộ nói, rượu này là hầu thúc thúc dùng linh quả sản xuất, uống có thể tăng trưởng pháp lực, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút đi. Không bao lâu, Lý Mộ gục trên bàn, không có nhúc nhích. Bạch Thính Tâm đỡ Lý Mộ dậy, nói với Bạch Yêu Dương, Phụ thân, Lý Mộ thuốc thuốc đã uống sai rồi, con nhiều thuốc đi nghỉ nha. Bạch yêu dương phát tay nói, tam đệ tử lượng thật sự có một lời khó nói hết, đi đi. Trên mặt Bạch thính tâm hiện ra một nụ cười giang kế thực hiện được, cổng Lý Mộ đến một căn nhà trúc. Nàng đặt Lý Mộ trên một cái giường có rèm màng màu xanh, cúi đầu nhìn nhìn, cảm thấy khuôn mặt này nhìn thế nào cũng đẹp, thật là không dễ gì trong lúc hắn quá chén. Lần này không có ai khác ở đây Nàng có thể muốn làm gì thì làm rối Bạch thính tâm biểu mùi Ghé đến bên miệng của Lý Mộ Bỗng nhiên cảm giác cái tay đào xót Quay đầu bất mãn nhìn Bạch ngâm tâm hỏi Tỷ tỷ là làm cái gì vậy Bạch ngâm tâm véo tay của nàng Kéo nàng ra khỏi bên giường nói Tỷ là cái gì Mũi còn muốn hỏi hả Mũi đang làm cái gì Mũi đang hôn hắn mà Bạch thính tâm vẻ mặt như lẽ đương nhiên vậy Tỷ, không có thấy sao? Làm nữ nhân, ngươi có thấy thẹn với lương tâm không? Bạch thính tâm nói, ta không phải là nhân mà. Bạch ngầm tâm, long dạ phật vào một chút lại nói, Ngươi không phải là đã nói, hắn không có gì hơn cái này. Ngươi muốn đi trở thành giang hồ, kiến thức càng nhiều nam nhân sao? Ta đã phát hiện sai lầm rồi. Bạch thính tâm nói, ra mắt càng nhiều nam nhân ta mới phát hiện, hay là hắn tốt? có năng lực giúp chúng ta tu hành, có năng lực bảo hộ chúng ta. Bạch ngầm tâm nói, mũi mới gặp được có mấy năm nhanh. Bạch thính tâm lắc đầu, mặc kệ dù sao mũi đã thề, ai cứu chúng ta mũi giả cho người đó hả? Bạch ngầm tâm khuyên nhũ, cảm tình chuyện của hai người, dưa hái xanh không ngọt, mũi như vậy không có được đâu. Bạch thính tâm không sao cả nói, quảng hắn ngọt hay là không ngọt, mũi hái trước nói sao đi? Mũi, Đi ra cho ta. Bạch ngâm tâm, déo tay của nàng, đưa nàng ra khỏi phòng, thuộn tay, đóng cửa phòng lại nói. Mùi mà còn như vậy, ta liền nói cho cha để mà ông ta phạt mùi bế quan luôn, 10 năm sau lại ra. Hả? 10 năm? Bạch tính tâm bỗng nhiên nhìn nàng hỏi. Tỷ có phải là muốn nhốt mùi, sau đó một mình ăn cái bánh này hay không vậy? Bạch ngâm tâm cả giận nói. Ta thấy muội là ngứa da rồi, hôm nay ta phải quản giáo mùi hẳn hòi Khi Lý Mộ tỉnh lại Phát hiện mình nằm trên cái giường mềm mại Trên người đắp chăn Có mùi của Bạch Thính Tâm Hắn mơ hộ nhớ Đêm qua Bạch Thính Tâm Tựa như luôn trút sai hắn Lý Mộ uống không ít Sau đó đã xảy ra cái gì hắn cũng không biết Lý Mộ Đã bị dọa cho giật mình Dỗ dàng từ trên giường ngồi dậy Phát hiện mình quần áo đầy đủ Không có chỗ nào không đúng Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Xem ra con rắn kia mặc dù có một chút điên nhưng mà còn chưa tới mức phát rộ. Hắn, sau khi mà rời giường, cửa phòng ở bên ngoài mở ra, bạch ngâm tâm bưng tới nước ấm cho hắn. Bạch thính tâm đặt đồ ăn sáng lên bàn. Chương 288, cầu hồn Lý mộ, sau khi mà rửa mặt đơn giản, thấy các nàng còn ngồi ở đó nói, ngồi đi. Bạch ngâm tâm ngồi xuống đối diện, bạch thính tâm sờ sờ cái mông. Thanh thật đứng tại chỗ Lý mộ ngẩng đầu hỏi Ngươi không ngồi sao Bạch thính tâm lắc đầu nói Ta thích đứng à Lý mộ nhìn phía bạch ngâm tâm hỏi thường thấy của ngươi thế nào rồi Bạch ngâm tâm ôm bả dài nói Tốt hơn nhiều Lý mộ đứng lên đi qua nói Ta nhìn xem Hắn đi đến phía sau của bạch ngâm tâm Dán tay phải trên vai của nàng Trên tay có một ánh sáng màu vàng nổi lên Một đoàn kia của sở giang dương, nàng bị thương. Thật ra so với Lý Mộ còn nặng hơn. Lý Mộ lúc ấy giúp nàng bước ra khí âm quỷ trong cơ thể, pháp lực hoàn toàn cạn kiệt. Giờ phút này, sau khi mà tra xét một lần nữa mới biết được, vết thương của nàng vẫn không nhẹ. Bạch ngâm tâm, theo bản năng trảnh né. Nhưng mà khi tai của Lý Mộ nổi lên ánh sáng màu vàng, cái loại cảm giác ấm áp, tê tê ngứa ngứa đó một lần nữa truyền đến, sắc mặt của nàng đỏ lên, lắng lặng ngồi nơi đó. Bạch Thính Tâm hâm mộ nhìn Bạch Ngâm Tâm nói với Lý Mộ: Ta, ta cũng bị thương này ha. Bạch Ngâm Tâm bị thương là vì Lý Mộ mà chịu. Cùng nàng có khác biệt về bản chất. Lý Mộ, Phật, Phật tài nói: Pháp lực ta có hạn, chỉ có thể giúp cho một người. Tự ngươi chậm rãi dưỡng đi. Ngươi đúng là bất công. Bạch Thính Tâm hai tay chống nạnh, tỏ vẻ cực độ bất mãn đối với Lý Mộ. Nhớ tới cảnh tượng bạch thính tâm đi qua, ra sức, trút sai hắn. Lý mộ lắc đầu nói, ngươi nếu mà nghe lời bằng một nửa tỷ tỷ của ngươi thì tốt rồi. Lúc hắn vừa quen biết bạch ngâm tâm, nàng còn không có tốt hơn bạch thính tâm bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, cho lý mộ cảm giác như là từ tiểu cô nương đơn thuần ngây thơ, lập tức đã biến thành đại cô nương hiểu chuyện nghe lời. Hai bên so sánh, không thể nói lý mộ không bất công. Một khắc đồng hồ sau, Trong mắt hâm mộ ghen tị của Bạch Thính Tâm, Lý Mộ thu hồi tay Khí sắc của Bạch Ngâm Tâm tốt hơn rất nhiều. Lấy thể chất của yêu tộc, thương thế còn lại, tự mình dưỡng một thời gian có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Ăn xong bữa sáng, Lý Mộ cùng với quyền độ đề xuất cáo tự. tỷ muội của Bạch Ngâm Tâm, cả nhà vừa mới đoàn tụ, bọn họ hai người ngoài vẫn là không quấy rầy tốt hơn. Bạch yêu dương, từ trong tay của hổ yêu lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho quyền độ nói cái này tặng cho nhị đệ đáp tạ ân tình của đệ khiến vợ chồng ta được đoàn tụ. Quyền độ chưa có đưa tay đón lắc đầu nói bạch đại ca khách ký rồi huynh đệ với nhau nên vậy mà bạch yêu dương nói đây là xá lợi của một vị cao tăng cảnh giới thứ bảy bàn nhựa cảnh sau khi tỏa quá lưu lại chúng ta tu là yêu đạo đặt ở đây không có tác dụng gì. Quyền độ ngấn ra một phen đưa tay tiếp nhận nói. Như thế tiểu đệ liền sẽ nhận. Xá lợi cao tăng cảnh giới thứ bảy không những có thể coi là pháp bảo cũng có thể dùng để cảm ngộ cảnh giới Phật môn. Nếu trong tay của phù lục phái sẽ là tài liệu chế phù thượng đẳng có thể rất dễ chế tạo ra phù lục thiên giai. Lý mộ chặt chặt lưỡi lấy làm kỳ. Cái loại đồ vật này ở Phật môn là trọng bảo xem ra tài sản của vị đại ca này của hắn phong phú hơn xa so với lý mộ tưởng tượng. Lúc này, Bạch Yêu Dương từ trong tay của Thanh ngưu lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đặt trong tay của Lý Mộ nói. Trong này có một đôi pháp bảo tặng cho tam đệ cùng đệ muội Lý Mộ mở cái hộp ngọc, nhìn thấy trong hộp ngọc là một đôi nhẫn Bạch Ngọc. Hai cái nhẫn thiết kế chạm rỗng, tạo hình tinh xảo, chi tiết có hơi khác nhau. Phù điêu trên một cái nhẫn chính là một con rồng vàng, trên một cái khác thì quấn quanh một con thải phượng, chính là chim phượng sạc sở. Vừa thấy là biết một đôi pháp bảo tình lữ rồi. Bạch Yêu Dương giải thích, đây là một đôi hồ thiên pháp bảo, không gian trong đó, to cỡ một gian phòng, ngày thường có thể dùng để mà trữ vật đó. Lý mộ cả kinh dội dàng nói, ụt, cái này quá quý trọng rồi. Hồ thiên chi thuật là thần thông cường giả siêu thoát mới có thể tu hành, có thể thu nạp dạng vật, cũng có thể mở không gian hoặc động phủ cương giả siêu thoát đỉnh phong mới có thể dùng thuộc này tạo ra pháp bảo. Hồ Thiên pháp bảo, mỗi một cái đều là thiên giai, lễ vật này quý trọng đến mức Lý Mộ không có cách nào yên tâm thoải mái nhận lấy. Bạch Yêu Dương cười nói, nhận lấy đi, dẹn dẹn pháp bảo không tính là cái gì. Dưới sự kiên trì của hắn, Lý Mộ rốt cuộc nhận cái hợp ngọc. Trên đường, theo quyền độ rời khỏi, Lý Mộ nhìn không được cảm khái nói, Tài sản của Bạch Đại Ca thật sự là phong phú. Trong ba quân đệ, quyền độ một cây thiền trượng, một cái bình bát đi thiên hạ. Thuyền bài của Lý Mộ là quận nhà thưởng, Bạch Ất là Lý Thanh Tặng. Đồ toàn thân cao thấp trước kia không phải là dựa vào tặng, chính là dựa vào hưởng ké thôi. Trái lại, Bạch Yêu Dương, thánh vật của Phật Môn, nói tặng là tặng. Pháp Bảo Thiên Giai, tặng một lần chính là một đôi. So sánh với hắn, lý mộ như quyền độ Thật sự là đệ đệ rồi Quyền độ có một chút cảm khái nói Đều nói rong tộc Bảo vật rất nhiều Hôm nay xem ra quả nhiên là không giả Tỷ muội bạch ngâm tâm Phụ thân là rắn, mẫu thân là rồng Một con rắn Thế mà lại tán được một con rồng Cái này thấy thế nào cũng không phải là chuyện Bạch đại ca này có thể làm ra Nói tới tỷ muội các nàng Cũng có được một nửa quyết mạch của long tộc không biết về sau có cơ hội quá rộng hay không. Sau khi mà về đến quận thành, Quyền Độ mang theo Tiểu Ngọc trở về chùa Kim Sơn tiếp tục dùng Phật pháp độ hóa sát khí trong cơ thể của nàng. Lý Mộ vốn có thể nương để mà dưỡng thương, xin một kỳ nghỉ hạn dài. Nhưng mà triệu bộ đầu nói, quận thủ đại nhân bảo hắn đi quận nhà để mà lãnh thưởng. Lý Mộ ngay lập tức tới quận nhà. Hai ngày đã không gặp trầm quận quý. Cả người của hắn làm cho Lý Mộ cảm giác hoàn toàn khác Trầm quận quý trước kia Trên người luôn mang theo một mùi rượu Khí chất luôn xoạt Khí chất luôn xa xúc Lúc này hắn tinh thần tỏa sáng Như là một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ Mũi nhọn bất người Lý Mộ thử hỏi Đại nhân thăng cấp tạo quá sao Trầm quận quý Vẫn chưa có phủ nhận cười cười nói Đi thôi Lần này là quận nhà ban thưởng đối với người Ngoài ra triều đình ban thưởng, hắn cũng sẽ rất nhanh xuống đó. Lý Mộ đi theo Trầm Quận Quý một lần nữa tới địa tự các. Lấy phản đo của hắn, lần này hắn cứu vớt dân chúng toàn thành, công lao so với tiêu diệt mấy con quỷ tướng lớn hơn nhiều. Quận nhà không cho hắn ở địa tự các, lựa chọn 10 món 8 món, đều không có xứng với hắn trả giá. Trầm Quận Quý nhìn quét qua cái hàng giá gỗ địa tự các một cái nói. Quận thủ đại nhân nói, Trong dòng 10 hơi thở, Những cái thứ này, Ngươi có thể lấy đi bao nhiêu, Thì tính bấy nhiêu. Lý mộ ngẩn ra một chút hỏi, Ồ, lời đó thật sáng. Trầm quận quý nói, Quận thủ đại nhân đã nói như vậy rồi, Ngươi yên tâm lấy đi. Chương 289, Cầu hồn. Quận thủ đại nhân, Không có trực tiếp chỉ định hắn mấy món, Nghĩ hắn là cân nhắc đến hắn công hiếm quá lớn rồi. Nếu là nói ít, tỏ ra lão kiều kiệt, nói là nhiều quận nhà tổn thất lại quá lớn, cho Lý Mộ thời gian 10 nhịp thở, hắn có thể lấy bao nhiêu xem bản lệnh của chính hắn rồi. Lý Mộ cuối cùng hỏi, ý tứ quận thủ đại nhân là trong vòng 10 hơi thở, cái thứ ta có thể lấy được là điều của ta sao? Trầm quận quý gật đầu nói, ta đề nghị ngươi nhìn kỹ một chút, chọn cái thứ ngươi cần rồi hãy bắt đầu. Lý Mộ lắc đầu nói, không cần bây giờ có thể bắt đầu rồi trầm quận quý nói được từ giờ trở đi trong vòng 10 hơi thở trong địa tử cát này cái thứ người có thể lấy được đều là của người lý mộ sờ sờ nhẫn trên tay trên nhẫn chợt lóe ánh sáng trắng ngay sau đó địa tử cát liền biến thành trống rỗng những cái phù lục đang dựa pháp bảo kia cùng linh ngọc trồng chất như núi đều không có thấy nữa ngay cả cái giá gỗ đặt chúng nó cùng nhau biến mất Trầm quận quý, nhìn trái, nhìn phải, ảnh mắt cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ chà chà tai, xấu hổ nói, quận thủ đại nhân thật là quá khách khí rồi. Quận thủ đại nhân tuy khách khí, nhưng mà Lý Mộ không thể có lòng tham không đáy chứ. Hắn cuối cùng vẫn phải trả lại một vài thứ, ví dụ như Pháp Bảo đang dược mấy cái tấm lôi phù hắn không có dùng đến, cùng với cái giá đặt mấy cái thứ này. Về phần các linh ngọc phẩm giai cao kia, Hắn một khối cũng không có trả lại. Không bao lâu, Lâm quận thủ nghe tin chạy tới, Nhìn địa tự cát trống rộng, Khó có thể tin nói, Hả? Mười hơi thở hắn cầm nhiều được như để sao? Thật ra hắn chỉ dùng có một hơi thở thôi. Trầm quận quý nói, Ta cũng không ngờ hắn có hồ thiên pháp bảo chứ. Lâm quận thủ vỗ vỗ đùi, Hối hận nói, Sơ ý rồi, sơ ý rồi. Thôi thôi, Trầm quận quý lắc đầu nói, Mấy cái thứ này không còn Lại tìm triều đình đòi một chút là được rồi Nếu không có hắn Quận thành mấy dạng mạng người Đều sẽ chết trong ta của sở giang dương Cần những cái vật chết này có tác dụng gì chứ Lý mộ về nhà Trước mặt Liễu Hàm Yên Giảng giảng tiểu bạch Rào rào đổ ra một đống lớn linh ngọc Liễu Hàm Yên giật mình nói Người không phải là đi quận nha sao Người đánh cướp quận nhà hả Địa tự cát Sắp xỉ đã bị Lý mộ dọn trống Nói là đánh cướp cũng giống Nhưng mà lại quận thủ đại nhân Đã ngầm thừa nhẫn rồi Mang cái đống linh ngọc này Chia cho giảng giảng cùng chỉ Tiểu Bạch Liễu Hàm Yên kéo Lý Mộ vào phòng Sau một lát do dự ngẩng đầu nhìn về mắt của Lý Mộ nói Ta muốn đi Bạch Dân Sơn Lý Mộ bất ngờ Nhìn nàng hỏi Vì sao? Liễu Hàm Yên cúi đầu nói Ta không muốn mỗi lần gặp nguy hiểm Đều chỉ có thể đứng phía sau của người Buổi tối ngày đó Ta muốn ra giúp người cỡ nào, nhưng mà cái gì ta cũng không làm được mà. Rõ ràng ta mới là thê tử tương lai của ngươi, lại chỉ có thể nhìn bạch cô nương đi cứu ngươi đó. Ta không muốn trở thành liên lụy của ngươi, mặc kệ gặp nguy hiểm gì, ta muốn cùng nhau đối mặt với ngươi. Lý mộ nhìn liễu hàm yên, không có nói được lời khuyên giải an ủi gì. Giờ khắc này, hắn từ trên thân thể của nàng cảm nhận được ái tình nồng đậm. Lý Mộ chưa có nhân cơ hội hấp thụ ái tình của nàng, mà là ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng nói. Nhưng như thế, chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp mặt được. Liễu Hàm Yên ngẫn đầu nói, Một năm, ta chỉ theo Ngọc Chân Tử Đạo Trưởng tu hành một năm. Một năm sau, chờ ta học xong phép tu hành thuần âm chi thể, ta xuống núi tìm ngươi, lúc đó ngươi cưới ta. Lý Mộ nói, Nhưng một năm này chúng ta không thể song tu buổi tối mỗi ngày rồi. Liễu Hàm Yên gối đầu trên ngực của hắn nhẹ nhàng nói Một năm thôi mà, nhịn một chút, không có gì đâu. Trong lòng của Lý Mộ rõ, muốn nói khác giọng đối với song tu, Liễu Hàm Yên thật ra so với hắn càng khó cầm giữ hơn. Nhưng mà chủ động đề xuất đi bạch dân sơn tu hành, lại cũng là nàng. Trên người cô nàng tràn ngập ái tình, giờ khắc này Lý Mộ rốt cuộc đã hiểu Câu nói kia của Lý Tứ rốt cuộc có ý tứ gì rồi? Thích là thích, yêu là yêu, thích là chiếm hữu, yêu trả giá. Thích là càng rỡ cùng với tùy hứng, yêu là khắc chế cùng bao dung. Lý Tứ từng nói, Lý Mộ cần sau khi mà thành hôn cùng với liễu Hàm Yên lại ở chung vài năm mới có thể hiểu chân lý của tình yêu. Nguy cơ sinh tử của sở giang dường mang đến mang thời gian này đẩy sớm vài năm. Lý Mộ cúi đầu cười nói, nàng không sợ một năm này, nàng không ở, ta ở bên ngoài, hái qua ngắt cỏ, thích hồ ly tinh khác sao? Nước mắt trên mặt của Liễu Hàm Yên còn chưa khô, ở bên hông của Lý Mộ hung hăng, nhéo một cái, cả giận nói, chạc dám. Lý Mộ lật bàn tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái hộp ngọc. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Liễu Hàm Yên, hắn mở hộp ngọc ra, lấy ra một nhẫn thải phượng ở bên trong. Quy một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Liễu Hạm Yên cô nương, nàng có đồng ý gã cho ta không? Liễu Hạm Yên kinh ngạc nhìn Lý Mộ, nàng chưa có bao giờ thấy ai dùng phương thức này để mà cầu thân. Lý Mộ quy một gối trên mặt đất, thúc giục. Mau, nói nàng đồng ý đi. Liễu hạp Yên đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Nào có ai thúc giục như chàng chứ? Nào có ai thúc giục như vậy đâu? Nàng nếu không muốn, ta đi hỏi người khác một chút. sao vậy? chàng muốn chết sao? một lát sau, liễu hà yên rút vào trong lầu của lý mộ, lý mộ ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng hỏi: không đi không được sao? cảm tình của hai người vừa mới tăng cấp, lý mộ thật sự không có nỡ phải tách ra. ta cũng không có muốn đi. liễu hà yên kẽ thở dài nói: cường giả động quyền đỉnh phong, không phải rất lợi hại sao? nếu có thể theo bà ấy tu hành một năm nhất định có thể học được rất nhiều thứ ở bên ngoài không học được. Đến lúc đó, nói không chừng chính là ta bảo hộ cho chàng. Câu nói này thật ra không sai. Phù lục phái là một trong đạo môn lục tâm, truyền thừa nội tình thâm hậu, có rất nhiều thần thông bất truyền, đều chỉ là nội môn đệ tử mới có thể tu tập. Lý mộ cùng hắn âm dương song tu, tốc độ tu hành tuy không có chậm, nhưng mà chỉ có danh môn đại phái mới có thể đạt được hệ thống chỉ đạo tu hành. Lý Mộ trước mắt cũng chỉ là tu hành giả con đường quang dạy mà thôi. Chẳng qua con đường của hắn quá quan giả, giả cho đến mức luôn bị trời phạt, giả cho đến mức đệ tử danh môn đại phái thấy cũng muốn đi vòng Còn có một điểm Lý Mộ tương đối lo lắng. Tốc độ tu hành của Liễu Hàm Yên so với Lý Mộ còn nhanh hơn một chút. Nếu có một tu hành giả động quyền đỉnh phong, mỗi ngày ở bên người chỉ đạo nàng tu hành, một năm sau... Nàng dược qua lý mộ là cái chuyện tất nhiên Có lẽ một năm sau Nàng bước vào thần thông Lý mộ còn bồi hồi ở tụ thần Khi đó địa vị gia đình của hắn Có thể hạ xuống một vị trí rồi Hắn không có nở bỏ liễu hàm yên Nhưng mà cũng biết Không thay đổi được quyết định của nàng Chương 290 Chuông đạo Nàng vốn không phải là tính tình cam nguyện Tránh ở phía sau lưng của một nam nhân Nhận cho người ta bảo hộ Chuyện sở Giang Dương kích thích nàng thật sâu, thậm chí khiến cho nàng không tiếc làm ra cái quyết định tạm thời chia ly với Lý Mộ. Một năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn, đã không thể thay đổi, Lý Mộ nghĩ nghĩ nói. Vậy ta mỗi tháng đi Bạch Dân Sơn thăm nàng một lần. Quận thành cách Bạch Dân Sơn không có tính là quá xa, một đi một về cộng thêm thời gian ôn tụng nhiều nhất là 3 năm ngày. Mỗi tháng 3 năm ngày nghỉ Quận thừa đại nhân không thể không phê rồi Liễu Hàm Yên Bóp dở Ngọc Phù Nhảy mắt sao Ngọc Chân Tử đã xuất hiện trong sân Nàng nhìn Liễu Hàm Yên hỏi Nghĩ xong chưa Liễu Hàm Yên hỏi Trở thành đệ tử của Phù Luật Phái Có thể thành thân không Ngọc Chân Tử gật đầu nói Có thể ngươi thậm chí có thể cùng hắn Cùng nhau tiến vào tông môn Đáng tiếc Triều Đinh Đại Chu hẳn là sẽ không có đồng ý rồi Trước kia, quyền chân tử đã từng mời Lý Mộ nhưng mà Lý Mộ đã từ chối. Lúc đó, hắn nếu từ đi công chức, bái vào phù lục phái vẫn là không có lực cản gì. Nay đã khác xưa, sau khi mà trải qua cái chuyện Tiểu Ngọc, Lý Mộ bây giờ, đại sứ tuyên truyền hình tượng triều đình, không có khả năng tùy tiện để mà gia nhập tông môn như vậy. Sau khi hiểu được những cái thứ này, Liễu Hạp Yên nói với Ngọc chân tử, «Con có thể ở lại vài ngày không?» Ngọc chân Tử nói Con muốn khi nào đi thì đi lúc đó đi. Ngọc Trân Tử đối với Liễu Hàm Yên cực kỳ khoan dung bản thân của nàng cũng là thuần âm chi thể đối với loại thể chất quen thuộc này Liễu Hàm Yên theo bà tu hành tự nhiên là tốt nhất. Mấy chục năm kinh nghiệm của bà có thể cho Liễu Hàm Yên bớt đi rất nhiều đường dòng. Theo bà tu hành thậm chí so với song tu cùng với Lý Mộ càng thích hợp nàng hơn. Đương nhiên Tình huống tốt vẫn là nàng đi theo Ngọc Chân Tử tu hành một năm, sau khi mà tạo cơ sở tốt, trở về xong tu cùng với Lý Mộ. ly biệt ngắn ngủi chỉ là vì gặp nhau tốt hơn một năm mà thôi. Lý Mộ có thể dùng lý do như vậy để mà an ủi mình. Sau khi Ngọc Chân Tử rời khỏi, Liễu Hàm Yên nắm tay của Lý Mộ nói, Mấy ngày nay, chàng tận khả năng hấp thu cảm xúc của ta, ngưng tụ ra một phát cuối cùng đi. Lý Mộ lúc này mới biết mục đích của nàng cố ý lưu lại vài ngày. Hắn ôm Liễu Hàm Yên thở dài. Sao mà nàng ngốc vậy? Liễu Hàm Yên lắc đầu nói. Lúc chàng một mình đối mặt với sở gian dương không phải cũng rất ngốc sao? Ba ngày sau, Liễu Hàm Yên phải theo Ngọc Chân Tử đi Bạch Dân Sơn. Liễu Hàm Yên cho giảng giảng hai lựa chọn. Giảng giảng do dự rất lâu vẫn là tính đi theo nàng. Liễu Hàm Yên cũng cho Tiểu Bạch lựa chọn. Nàng lựa chọn ở lại bên cạnh Lý Mộ Lý Mộ ôm Tiểu Bạch Xoa xoa đầu của nàng nói Một năm sau này Cũng chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi Tiểu Bạch dùng đầu Dũ dũ vào ngực Lý Mộ nói Ta sẽ luôn theo ân công mà Tiểu Bạch trừ làm bạn Với Lý Mộ còn có một nhiệm vụ Chính là cam đoan bên ngực của Lý Mộ Trừ chính nàng Không thể có hồ ly tinh khác Đây là nhiệm vụ của Liễu Hạm Yên cho nàng sau khi mà Liễu Hàm Yên rời khỏi việc của dân yên cát liền do Trương Sơn một tay phụ trách mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn dung nhập nhân vật trưởng quầy rồi theo Liễu Hàm Yên nói Trương Sơn rất có thiên phú kinh thường đối với số sách càng đặc biệt mẫn cảm rõ ràng chưa từng đọc sách kiểu giác ở phương diện này so với Tiên Sinh Thu Chi Cao Minh nhất còn sâu sắc hơn lúc mà cùng nhau uống rượu với Trương Sơn Lý Tứ Lý Mộ từ trong miệng của Lý Tứ bất ngờ biết được, Trần Diệu Diệu muốn đi phù lục phái để mà tu hành. Nàng dựa vào quan hệ của Trần Quận Thủ, nghe nói Trần Quận Thủ cùng một trưởng lão của mạch thứ ba kết giao tâm đầu ý hợp. Lý Mộ kinh ngạc nói, nàng nở rời khỏi ngươi sao? Ngày thường Trần Diệu Diệu bất cứ lúc nào cũng dính lấy Lý Tứ. Nghe được cái tin tức này, Lý Mộ thậm chí so với nghe được Liễu Hàm Yên muốn đi bạch dân sơn còn bất ngờ hơn. Lý Tứ lắc đầu nói, buổi tối ngày đó, ở trước mặt của sợi gian dương, chúng ta không có bất cứ sức chống trả gì. Diệu diệu nói, nàng phải tu hành cho thật tốt, về sao để bảo vệ ta? Trương Sơn gặm giò heo, lắc đầu nói, cô nương này thật là ngốc mà. Ăn móng giò của ngươi đi. Lý mộ liệt hắn nói, ngươi biết cái gì, cái này gọi là yêu đó. Lý Tứ thương hại, nhìn Trương Sơn một cái lắc đầu nói. Nói chuyện này dán làm gì, hắn đời này hẳn không có hiểu đâu. Bốn ngày sau, Bạch Dân Sơn, Bạch Dân Phong Bạch Dân Phong là mạch thứ nhất của tổ đình Phù Luật Phái, cũng là một mạch thực lực mạnh nhất. Bạch Dân Phong, thủ tọa Ngọc Chân Tử, Tu Di đã tới động quyền đỉnh Phong, trong cùng thế hệ chỉ hơi kém hơn trưởng giáo chân nhân. Lý mộ, lần này cũng theo Ngọc Chân Tử tới cùng. Đây là hắn lần đầu tiên đến tổ đình của Phù Luật Phái, Sau khi nhận rõ Sơn Môn Ngày sau lại đến Liền ngựa quen đường cũ Ra mắt thủ tòa sư bá Đỉnh Bạch Dân Phong Trong một tòa đạo cung Mấy ông bà lão ung ung Hướng Ngọc Chân Tử hành lễ Lý mộ đứng trong điện Nhìn các cao thủ tạo quá này Lúc lại nhìn hướng Ngọc Chân Tử Hầu như có thể xác định Tuổi của bà tuyệt đối Trên 100 tuổi Ngọc Chân Tử nắm tay của Liễu Hàm Yên Nói với mọi người Đây Đây là đệ tử bổn tọa lần này xuống núi mới thu được. Nói xong, nàng nói với Liễu Hàm Yên, những người này đều là sư huynh sư tỷ của người. Liễu Hàm Yên nhìn mấy người tóc trắng xóa, hành lễ nói, Liễu Hàm Yên ra mắt các vị sư huynh sư tỷ Mấy người sau khi mà ngẩn ra trong chớp mắt, lập tức nói, Liễu sư muội không cần phải đa lễ. Lý mộ trước khi đến cũng chưa có ý thức được một điểm này. Ngọc Chân Tử ở phù lục phái, bối phận cực cao, ngang hàng với trưởng giáo, còn ở trên trưởng lão tạo qua cạnh các đỉnh núi nữa chứ. Trở thành đệ tử của Ngọc Chân Tử, ý nghĩa ngang hàng với các trưởng lão các đỉnh núi. So với Lý Thanh và Hàng Triết, cái đám đệ tử trẻ tuổi này cao hơn cả một thế hệ luôn. Nếu là Hàng Triết cùng Lý Thanh về sau gặp nàng, còn phải xưng hô một tiếng sư thúc. Sau khi mà giới thiệu nhau một phen, Ngọc Chân Tử nói, Hàm Yên mới đến Bạch Dân Phong, các ngươi ai có thời gian dẫn nó lên núi làm quen một chút đi. Một bà lão nói đệ tử vừa lúc rảnh rỗi, Liễu Hàm Yên cùng các sư huynh sư tỷ so với nàng không biết lớn hơn bao nhiêu tuổi, hiển nhiên rất là không quen, dỗ dàng kéo lý mộ đi ra khỏi đào cung. Một đệ tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, khi mà nhìn thấy nàng ngẩn ra một phen nghi hoặc hỏi: vậy sư muội này mới tới sao? Nhìn có một chút xa lạ Càng rỡ Một tiếng quát từ bên trong truyền đến Đệ tử trẻ tụ kia Nhìn một lão giả rung giọng nói Sư, sư phú chương 291 Món quà Lão giả mặt âm trầm bước ra nói Không có được vô lễ Đây là liễu sư thúc Còn không mau mau hành lễ đi Đệ tử trẻ tụ kia ngạc nhiên trong một cái chớp mắt Liên lập tức cúi đầu nói Ra mắt liễu sư thúc Miễn lễ, Liễu Hàm Yên phất phất tay như chạy trốn, kéo Lý Mộ đi ra ngoài, bỏ lại đệ tử trẻ tuổi kia ở một chỗ, vẻ mặt mơ mịch lại chấn động. Hai người được bà lão kia dẫn đi, ở Bạch Dân Phong dạo qua một vòng Sau khi mà quen thuộc đỉnh núi này, bà lão chỉ vào một ngọn núi cao ngất ở trong mây nói, đó chính là đỉnh núi của phù luật phái ta, Liễu Sư muội muốn đến đỉnh núi chính đó ngắm một chút hay không. Ở trên bạch dân phòng, được rất nhiều đệ tử cùng tủ với nàng, hoặc là so với nàng còn lớn hơn gọi sư thúc. Liễu Hàm Yên cả người rất là mất tự nhiên, nghe vậy gật gật đầu nói, vậy thì đi đỉnh núi chính, ngắm một chút đi. Bà lão gọi tới một đám mây lạnh, Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên bước lên mây lạnh, chấm rãi bay lên đỉnh núi chính. Lý Mộ sau khi mà hạ xuống đất, vừa ngẩn đầu, liền thấy một cái chuông khổng lồ treo trên không trung. Phía trên cái chuông khổng lồ đó có hoa văn phong cách cổ xưa. Thoạt nhìn là giật cũ có một chút năm tháng. Một vết rạn thật sâu dắt ngang thân chuông. Lý mộ nhảy mắt liền ý thức được. Đây chính là cái chuông đạo kia của phù luật phái. Hắn đang muốn đi theo bà lão kia cùng với Liễu hàm Yên đi đến đại điện phía trước. Vừa mới bước ra một bước, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng giang rất nhỏ. Lý mộ ngẩn đầu. Nhìn thấy cái đạo chuông kia bắt đầu kịch liệt lay động, tựa như đang run rẩy, trên quảng trường trước đại điện, rất nhanh có đệ tử phát hiện một màn này. Chuông đạo lại làm sao vậy? Sao mà lắc lư dữ dội vậy? Sao ta cảm thấy chuông đạo đang run rẩy, nó đang sợ cái gì sao? Không có khả năng cái gì có thể khiến cho chuông đạo sợ hãi. Trong lòng của Lý Mộ có một chút đột dạ, hắn luôn cảm thấy cái chuông đạo này chớp lên tự như có quan hệ gì hắn. hắn đang tính thử đan chân còn chưa có bước ra liền thấy được một màn khiến choáng tinh ngạc dạn phần cái chuông đạo kia treo ở không trung trong nhảy mắt lý mộ nhấc chân xuống rẩy càng thêm kịch liệt bỗng nhiên dẫy thoát và chuông lập tức bay về phía sau ở trong mây mù các đệ tử ngơ ngác nhìn một màn này hồi lâu mới có người ngạc nhiên mở miệng chuông đạo đã chảy rồi Trên đỉnh núi chính của Bạch Dân Sơn, chuông đạo trung rễ một phen, bay thẳng tấp vào chỗ sâu trong mây mù Cả người của Lý Mộ cũng nhìn mà chóng dáng. Đệ tử phù lục phái trước quảng trường cũng chóng dáng. Cảnh tượng, bọn họ nhập phái mấy năm rồi, mấy chục năm cũng chưa có nhìn thấy. Ở trong gần nửa năm nay, tất cả đều đã gặp. Nhảy mắt, chuông đạo chạy trúng. Trên các đỉnh núi của phù lục phái, liền có hào quang phóng lên trời, ẩn vào mây mù Lý Mộ dỗ dàng đến bên cạnh của Liễu Hàm Yên cùng bà lão kia chấn động nói Đã xảy ra cái chuyện gì, cái chuông kia sao mà lại bỏ chạy vậy? Bà lão sắc mặt nghiêm nghị nói Chuông đạo có linh, không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra hiện tượng lạ Nhất định gặp cái gì khiến cho nó sợ hãi Yêu nghiệt phương nào, to gan lớn mật, dám xâm nhập bạch dân sơn chứ Bà vừa dứt lời, trong mây mù quay cùng một trận Cái chuông đạo kia xuất hiện một lần nữa Mấy bóng người bảo vệ bên cạnh nó, trong đó có quyền chân tử, Lý Mộ đã từng gặp một lần. Cùng với Ngọc chân tử, mấy người còn lại, khí tức trên người mờ mịch, hiển nhiên cũng là chí cường giả của tổ định. Một vị lão giả tiên phong đạo cốt, từ trong đạo cung đỉnh núi chính bay ra, bay tới bên cạnh chuông đạo, khẽ vuốt chuông đạo, tựa như đang nhỏ giọng nói cái gì. Cái loại cảm giác này như là tiểu bối bị bắt nạt, tìm được trưởng bố nhà của mình chống lưng trong lòng của lý mộ dâng lên một cảm giác không ổn lặng lẽ tránh phía sau bà lão lão giả tiên phong đạo cốt sau khi nói dài câu với chuông đạo ánh mắt bỗng nhiên nhìn phía dưới cuối tầm mắt chính là lý mộ mấy cường giả động quyền kia tầm mắt hội tụ trên người của lý mộ ngọc chân tử nhìn lý mộ lại nhìn nhìn chuông đạo tựa như ý thức được cái gì truyền âm dài câu với lão giả tiên phong đào cốt kia trong mắt của lão giả Hiện ra một nét hiểu rõ gật đầu nói Chuông đạo bởi hắn mà nức Nghĩ hắn là chung linh Đã nhận ra khí tức của hắn Sinh ra sợ hãi Lý mộ đã bị những người này Nhìn tới mức cả người sợ hãi luôn Trong lòng âm thầm lo lắng Đến địa bàn của phù lục phái Bọn họ có thể ép mình Phải đền chuông không Nơi này không phải lục quận nha Không có ai chống lưng sau lưng của hắn Mọi người trên bầu trời hạ xuống Bà lão kia lập tức không người nói Ra mắt trưởng giáo sư bá Ra mắt các vị sư thúc Ngọc chân Tử nhìn Liễu Hàm Yên Hướng mọi người giới thiệu Đây là đồ nhi ta lần này xuống núi mới thu đó Liễu Hàm Yên Dỗ dàng hành lễ Liễu Hàm Yên ra mắt trưởng giáo sư bá Ra mắt các vị sư thúc Lão giả tiên phong đạo cốt Nhìn về phía Ngọc chân Tử cười nói Chúc mừng sư muội Rốt cuộc đã được như nguyện Tìm được truyền nhân y bác rồi Mấy người khác nhau nhau chúc mừng Chúc mừng sư tỷ Ngọc chân tử Quét mắt nhìn một cái hỏi Chỉ là chúc mừng sao Một người trung niên ngẩng ra một phen Sau đó ý thức được cái gì tay phải khẽ lật Trong lòng bàn tay xuất hiện một lá bùa Hắn cười đưa lá bùa cho Liễu Hàm Yên nói Lần đầu gặp mặt Đây là quà gặp mặt của sư thúc Liễu sư điệt nhận lấy đi Phía trên lá bùa linh lực dẫn chuyển Chỉ sợ so với lá bùa kia Ngô Ba từng dùng còn cao cấp hơn. Liễu Hàm Yên nhìn Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử gật đầu nói, Kim giáp thần binh phù có thể gọi ra thần binh cảnh giới thứ sáu, tuy chỉ là tiêu hao phẩm, nhưng cũng là tâm ý của chính dương tử sư thúc, con hãy thu đi. Liễu Hàm Yên nhận lá bùa hỏi, Cảm ơn chính dương tử sư thúc. Ngọc Chân Tử nhìn về phía một nữ tử trẻ tuổi khác nói, đây là đan hà phong đan dương tử sư thúc đan dương tử sư thúc thuộc luyện đan đã đan phong tạo cực không có kém hơn đan đỉnh phái nữ tử trẻ tuổi Vũ tài trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc hộp ngọc này trong suốt lấp lánh mơ hồ có thể thấy được một viên đan dược nằm trong đó nàng mỉm cười nói đan này ta gần đây luyện thành sau khi mà ăn vào có thể khiến dung nhan vĩnh trú thanh xuân bất lão lại có tác dụng rèn luyện cơ thể có thể đẩy ra tạp chất hậu thiên trong cơ thể. Từ nay về sau, bắt độc bất xâm, gián tà bất nhiễu. Ngọc chân Tử tiếp nhận cái hộp ngọc, đặt trong tay của Liễu hàm Yên nói, Đang dương tử sư thúc, một năm không có luyện chế được mấy duyên đan dược thiên phẩm đâu, còn không mau cám ơn đi. Liễu hàm Yên nhận lấy hộp ngọc xấu hổ nói, cám ơn Đang dương tử sư thúc. Chương 292 Món quà Ngọc chân tử nhìn về phía một lão già khác nói, đây vị này là Ngọc Tuyền Tử sư thúc của Tử Dân phòng Nghe nói hắn trước đó dài ngày đạt được một cái món bảo giáp thiên giai đó. Ngọc Tuyền Tử cười khổ một tiếng, trên tay chợt lóe ánh sáng trắng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái giáp mềm tơ bạc nói, giáp này được lấy từ thiên niên tạm yêu của vùng đất khổ hàng dạng yêu quốc có thể ngăn cản một đoàn toàn lực của cảnh giới thứ sáu được. Ta tặng cho liễu sư điệt phòng thân Tuy nói là tặng giáp này Trong lòng quán cũng cực kỳ đau thịt Nhưng mà sư tỷ đã điểm danh rồi Hắn không thể không cho Lỡ đâu mà chọc giận lão nhân gia Không có việc gì, gì gọi mình đi ra Kiểm nghiệm một chút tiến cảnh tu di của hắn Trước mặt các đệ tử Thỉnh thoảng đánh hắn một trận, Cái mặt già của hắn còn đặt ở đâu đấy Ngọc chân tử sư tỷ Vì đệ tử y bác Hào phí không ít tinh lực mấy năm nay tìm không ít thuần âm chi thể không phải giới tính công hợp chính là tuổi quá lớn càng nhiều là bị cha mẹ bỏ đi cùng diềm chết thật là không dễ gì mới tìm được một dị hôm nay dù là nhịn đau cũng phải cắt thịt thôi liễu hàm yên nhận lấy giáp mềm nói cảm ơn ngọc tuyền tử sư thúc ngọc chân tử nhìn về phía quyền chân tử nói còn đây là quyền chân tử sư thúc của thanh quyền Phong. quyền chân tử sư thúc Là sư đệ đích hệ của di sư Di sư nhìn hắn lớn lên Cũng là di sư Đã dẫn hắn tiến vào con đường tu hành Quyền chân tử vốn lấy ra một lá bùa Nghe được cái lời đó của Ngọc chân tử Lại yên lặng thu nó về Đốt ngón tay chợt lóe lên ánh sáng trắng Trên tay xuất hiện một thanh trượt kiếm Ngọc quyền tử giật mình nói Sao Ngươi tính mang thanh quyền bảo kiếm tặng ra sao Quyền chân tử Lưu luyến nhìn thanh quyền kiếm nói Sư tỷ đã tìm được đồ đệ tốt rồi Sư đệ rất là cao hứng Tặng một thanh kiếm đã tính lã dị Ngọc chân tử Từ trong tay của hắn cầm lấy thanh quyền kiếm nói Coi như là ngươi còn có một chút lương tâm Hàm yên Còn không mau cảm ơn quyền chân tử sư thúc đi Liễu hàm yên Tiếp nhận bảo kiếm nói Cảm ơn quyền chân tử sư thúc Lý mộ âm thầm Nuốt một ngụm nước bọt Mấy cái người này tặng mấy cái thứ này Thế mà không có món nào thấp hơn thiên giai, đồ vật mà Lý Mộ lấy từ địa tử các quận Nha dọn đi cộng lại, chỉ sợ không đổi được một món ở trong đó. Một chuyến này đi bạch dân sơn, quả nhiên không ổn Đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút chua xót Phù lục phái, trọng nữ khinh nam cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Lúc trước quyền chân tử mời hắn chỉ là thuận miệng hỏi thôi, sau khi bị Lý Mộ từ chối liền không có câu dưới. Nếu là Lý Ngộ lúc trước có đại ngộ của Liễu Hàm Yên chỉ sợ hắn bây giờ đã quan dinh trở thành một đệ tử phù lục phái. Đáng tiếc, phù lục phái không có thủ tọa thuần dương chi thể, cần hắn đến để kế thừa y bác chứ. Sát xuất thuần dương chi thể cùng với thuần âm chi thể sinh ra tuy là sắp sĩ nhưng mà bởi vì dân gian, tư tưởng trọng nam khinh nữ cùng với quan niệm ngu mũi,